62, du thuyền lướt sóng thông thả tiến về trước, một bóng người lẻ loi đứng trên boong tàu, ngây ngẩn nhìn mặt trời hoàng hôn đang chìm dần, áo sơ mi xám tung bay phừng phực trong gió biển, tao nhã mà u buồn, thời gian cứ trôi đi một cách có tiết tấu, không nhanh không chậm. Bạn đang nghe tại thế giới, truyện tại thegioitriencoc.com, một năm nay, anh hầu như mỗi ngày đều bận rộn, làm không hết công việc, mở không hết hội nghị, nhận không hết điện thoại cùng tiếp không hết các cuộc xã giao.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 Vẫn là điệu nhạc cũ riết xưa như trái đất, người yêu em một mình chịu tổn thương, anh nhìn liếc qua hiển thị trên màn hình, bắt máy, Phi Phi đã về rồi, mẹ muốn tối nay gọi nó tới nhà ngồi chơi, trong điện thoại truyền đến giọng nói của mẹ anh, anh không chút do dự nói, tối nay con còn có việc, công việc, công việc, trong lòng con ngoài công việc ra không còn chuyện gì khác sao hả, mẹ Dương hơi bực mình, hàng, con đã 31 tuổi rồi, con cần có một người phụ nữ chăm sóc mình.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 Bắt chuyến bay sớm nhất ngày hôm sau đi tìm cô, nhưng giữa anh và xuất ngoại du học, cô vẫn chọn, xuất ngoại, anh hoàn toàn tuyệt vọng, không phải với cô, mà với phụ nữ, với tình yêu, có người nói anh theo đuổi sự hoàng mỹ quá mức, thế giới này không có người phụ nữ hoàng mỹ, tương tự cũng không có tình yêu hoàng mỹ, yêu, không phải bạn trả giá bao nhiêu thì cô ấy sẽ đền đáp bạn mấy nhiêu, anh nói, yêu, không phải chuyện trả giá nhất định đòi hỏi báo đáp, nhưng con người, Cũng có giới hạn, không phải anh không thể đợi cô thêm 4 năm, nhưng anh không biết, tiếp sau 4 năm dày vò say chờ được cái gì, có thể lại là cảnh cô kéo cánh tay gã đàn ông khác, đi ngang qua anh, cấp điện thoại, dương làm hàng chậm rãi đi đến bên ghế mây, ngồi xuống, gió biển thổi tung rèm cửa màu tím, anh nhớ đến, rất nhiều, rất nhiều, bao gồm cả chuỗi lắc trân châu kịch liệt lay động trên mắt cá chân cô, không biết đã qua bao lâu, anh bỗng nhiên sực nhớ một chuyện quan trọng.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 Con sẽ suy nghĩ kỹ, cô không muốn nói với mẹ, động lực lớn nhất chống đỡ cô đi đến ngày hôm nay là câu nói cô ngày ngày tự nhủ với chính mình, bạch lăng lăng, người sống phải có khí phách, phải kiên cường, một ngày nào đó mày nhất định phải kiêu hãnh đứng trước mặt anh, để anh nhìn cho rõ vẻ đẹp thực sự của mày, để anh hối hận ngày trước đã sai lầm đánh mất mày, nhất quyết không được quên, vì sao mày lại đến đây, tàu can sen lao nhanh trên đường rầy, phong cảnh bên ngoài lướt qua vun vút. Iosino nhỏ giọng giải thích về từng thành phố đi ngang qua cùng những nét đặc sắc của chúng, nửa bằng tiếng Nhật, nửa bằng tiếng Anh, Iosino và Lăng Lăng cùng thuộc một láp, nhỏ hơn Lăng Lăng 2 tuổi, diện mạo thuộc kiểu thanh tú rất phổ biến ở Nhật, Hàng, nói một cách chính xác là vẻ ngoài rất trung tính, có người nói ba cậu là một giám đốc công ty, trong nhà rất có tiền, nhưng cậu ta mỗi tuần vào thứ hai, tư, 6 từ 10 giờ đến 12 giờ đều đi làm thêm ở một quán cà phê. Sau khi Tan Ka sẽ tới láp làm thí nghiệm, ban đầu lăng lăng còn dày chừng cậu, luôn canh cánh trong lòng vấn đề quấy rối tình dục và kỳ thị dân tộc trong văn hóa Nhật Bản. Về sau cô nhờ cậu ta giúp đỡ vài lần mới phát hiện con người cậu ấy rất thân thiện, nên cũng dỡ bỏ cảnh giác. Có một hôm, Ioshino nói với cô, cậu thích Thành Long, thích Lý Liên Kiệt, thích Kung Fu Trung Quốc, cậu ta còn bảo sẽ nói tiếng Trung, nói xong một câu, lăng lăng nghe năm lần vẫn không hiểu. Cậu ta nôn nóng, hỏi cô y lớp y yêu nói thế nào, vẽ mặt nhiệt tình tha thiết ham học hỏi của cậu khiến lăng lăng bỗng phì cười, lần đầu tiên cười kể từ ngày đến Nhật, dần già, họ tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều, thường xuyên vừa làm thí nghiệm vừa tán gẫu theo kiểu nửa hiểu nửa không, tiếng Nhật, tiếng Anh, nói loạn cả lên, nhưng có biết nhau cũng không thể can thiệp vào cuộc sống của đối phương, trong tương lai cũng tuyệt đối không nảy sinh cảm xúc khác thường. Cũng có thể phương thức biểu đạt ngôn ngữ nửa hiểu nửa không khiến người ta càng dễ dàng thả lỏng. Rất nhiều tâm sự vốn không muốn nói với người khác bất giác lại tự thốt ra khỏi miệng. Xin can sen chạy qua một rừng cây anh đào. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, toàn bộ hoa đào xe héo tàn. Trên cành cây dài nhố lên những chiếc lá xanh non. Cuối cùng một cánh hoa khô héo rơi trên người cô. Cô nhặt cánh hoa lên, ngậm vào trong miệng. Người ta đều nói hoa đào có hương vị ngọt ngào, nhưng cái cô nếm qua vĩnh viễn là đắng chát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 Sự sốc nảy nhẹ nhàng khiến đoạn ký ức cô vẫn luôn không muốn nhớ lại rung lắc rơi ra, từ ngày anh rời đi, anh không đến tìm cô nữa, anh cũng không hề liên lạc với cô, nếu tình cảm mong manh như vậy, mong manh đến nỗi ngay cả khảo nghiệm khoảng cách cũng không thể chịu đựng được, thì sẽ tan vỡ thế thôi, nếu bắt bản thân dẹp bỏ một chút tự trọng còn sót lại để hàng gắn những mảnh gương không cách nào ghép lại kia, chấp nhận thứ tình cảm đã không còn lành lặng từ lâu, thì có nghĩa lý gì đâu. Tình yêu của họ tự như pháo hoa trên bầu trời, rực rỡ trong nháy mắt, cháy hết là cháy hết, không có cách nào lặp lại một lần nữa. Đã vậy thì cớ sao không giữ lại cho chính mình chút tôn nghiêm, giữ lại chút kiêu hãnh, như thế anh cũng sẽ giống cô, để cho tràng pháo hoa kia tồn tại vĩnh Hằng trong ký ức. Chuyện cũ đã kể xong, Iosino trầm mặt hồi lâu, rồi nói với Lăng Lăng, nếu tôi là anh ấy thì cũng sẽ chia tay với chị, cô cười cười, vậy ư?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 Nhưng khí chất lại khác trước một trời một vực, lăng lăng giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu theo sau Iosino đi về hướng khác, bạch lăng lăng, nào ngờ lô thanh chạy qua, trịnh trọng chào cô, cậu khỏe không, cô muốn nói, cô nghĩ tôi có khỏe không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tha hương ngộ cố tri, vẫn là không nên gây gắt như thế, tránh cho bạn bè quốc tế chê cười, xin chào, lăng lăng hơi không người, đi ngang qua cổ ta có thể vì quá mệt mỏi nên ngay cả oán hận cũng không còn sức. Buổi tối là tiệc bức phê, nhìn các món ăn nhật rực rỡ đủ màu, lăng lăng không hề muốn ăn, chỉ bưng một tách cà phê nóng đứng trong góc, nhìn lưu Thanh nói chuyện với một người nước ngoài bằng tiếng Anh, phát âm tròn trị lưu loát, vẽ mặt tươi cười hăng hải, không hề tìm thấy bóng dáng Lô Thanh trước đây trên người cô ta, tình cờ phát hiện trước ngực lưu Thanh đeo một tấm thẻ ghi tên Đại học M.I.T, lăng lăng thoáng run người.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 Tôi muốn xin lỗi cậu, thực xin lỗi, khi đó tôi đã quá bốc đồng, lăng lăng nâng tách cà phê trong lòng bàn tay đặt bên môi, nhấp một ngụm. Tôi cứ tưởng cậu hận tôi đến tận xương, dù sao cũng vì cô, lưu Thanh đã mất đi rất nhiều, cuối cùng còn bị nhà trường đuổi học. Tôi nên cảm ơn cậu, lưu Thành nhìn chăm chú nước trà xanh màu ngọc bít trong tách, trên mặt lộ ra một vẻ tưởng nhớ xa xăm, ngày tôi rời khỏi trường, gió rất lớn. Tôi một mình thu dọn hành lý để gửi đi trong sự chỉ chỉ trỏ trỏ của người khác, khi ấy, tôi không cam tâm, tôi cảm thấy xã hội này không hề công bằng tí nào, không ngờ, một chiếc xe đổ cạnh tôi, thầy Dương từ trong xe bước tới, giúp tôi bỏ hành lý vào xe thầy ấy, nghe thấy ba chữ kia, tách cà phê trong tay lăng lăng thoáng run, chất lỏng đen tuyền sánh ra bên miệng tách, thầy ấy đưa lại cho tôi một lá thư giới thiệu, nói tôi biết.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 Cũng tương đương tha thứ chính mình, nói xong, Lô Thành cầm tách trà xanh trong tay xoay tròn, hương thơm thoang thoảng của trà xanh bay qua đầu mũi, cũng giống như những lời vừa rồi khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa, lăng lăng thở dài, anh ấy là một thầy giáo tốt, căng là một người đàn ông tốt, đáng tiếc cậu lại không quý trọng, đêm đó, lăng lăng nằm rạp trên giường, trái tim co rút đau đớn, không ai hoàn hảo cả, ai cũng có lúc nhất thời kích động mà làm sai, nếu vậy họ thì sao?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 Đem nước phấn nền cùng kem dưỡng để trong lòng bàn tay từ từ trộn đều, thoa lên mặt, màu da sẽ sáng lên vô cùng tự nhiên, lại đánh thêm một lớp son môi sáng màu, điểm nhảy chút mắt trên mặt lập tức sẽ đạt được vẻ xinh đẹp tươi sáng. Trang điểm xong, lăn lăng, lăng mặc vào một chiếc váy màu xanh sa mà cô đứt ruột tiêu hết nửa tháng sinh hoạt phí đặt may, váy ngắn kiểu công sở các may tinh tế cùng giày cao gót đen càng tôn lên dáng người cao gầy cân đối cùng một thân nữ tính phản phức nét thông minh của cô. Đứng trước gương, lăng lăng cười cười vào trong gương, bất kể đã trải qua bao nhiêu ưu thương, nụ cười của cô vẫn lay động lòng người như trước, sau khi sửa sang xong mọi thứ, cô đến đại sảnh ở lầu 3 tập hợp với người trong lab, đa số những người tham dự hội nghị đều đã tới, đứng tụm năm tụm ba lại với nhau vây quanh tấm poster thảo luận bàn bạc, trên poster đều là các kết quả nghiên cứu học thuật được hội nghị triển lãm, lăng lăng đứng ở đầu cầu thang tìm kiếm bóng dáng giáo sư cách tu.